Chương 500, tại phòng y tế, Lâm Uyển cùng Lục Chính Đình và Cha Lâm quay về sau giờ làm. Lục Chính Đình đổi từ ngựa sang ngồi xe lăn, để con ngựa tự theo sau, Lâm Uyển nhận thấy giữa đôi lông mày của anh thoáng hiện nét buồn. Cô khẽ hỏi, "Anh sao thế? Có chuyện gì không vui à?" Anh mỉm cười, lắc đầu đáp, "Không có gì đâu." Cha Lâm ngồi bên cạnh nghe thấy, liền xen vào giải thích. con gái, con phẫu thuật thành công. Quá nổi tiếng, tin đồn lan ra tận ngoài thôn, hôm nay có hai thằng nhóc từ thôn bên đạp xe đến hỏi thăm. Con rể con thấy thế mới ra nói vài câu. Nghe vậy, Lâm Uyển hơi bối rối, nhanh vậy sao? Cô thầm. Hiểu rằng thông tin có thể lan nhanh vì xã viên ở hai thôn thường làm việc gần nhau. Tuy nhiên, Cô vẫn chưa rõ tại sao họ lại đặc biệt đến hỏi chuyện y thuật. Khi cha Lâm kể chi tiết hơn, hóa ra trong sổ đó có hồ hướng dương người từng khiến cô phải đau đầu, cha Lâm lo lắng hỏi, "Con gái, có chuyện gì với cậu ta sao?" Lâm Uyển trấn an, "Cha yên tâm, không sao đâu ạ." Về đến nhà, Lâm Uyển khẽ bảo Lục Chính Đình chờ một lát, chỉ về phía hàng cây xoan vàng bên. Đông Anh qua đó đợi em một chút nhé." Lục Trịnh Đình cầm tay cô, cười nhạt, "Về nhà thôi, anh không sao mà." Mẹ Lâm đã nấu xong bữa tối, trên bàn là bát bánh canh bí đỏ thêm hạt mô tươi, cùng một đĩa ớt xanh xào trứng gà nóng hổi. Bà vui vẻ gọi mọi người, giựt tay rồi vào ăn cơm đi, bữa tối hôm nay đặc biệt, bà còn mở một bình rượu để chúc mừng con gái lần đầu phẫu thuật thành công. Bà bảo con rể uống vài chén với cha vợ, khi cả nhà đã ăn gần xong, mẹ Lâm kéo Lâm Uyển ra một góc bếp, thì thầm: "Con rể có vẻ không vui, con thấy sao?" Lâm Uyển đáp: "Không có gì đâu mẹ." Mẹ Lâm nghi hoặc, nhưng sao thằng bé không nói gì cả? Lúc ở nhà mình, nó vốn thích nói chuyện cơ mà, cô bật cười, đùa lại: "Có lẽ một tháng anh ấy cũng có hai ngày ít nói như vậy thôi." Mẹ Lâm bị câu trả lời của cô chọc cười, vỗ nhẹ vai con. "Gái, con càng ngày càng nghịch rồi, sau bữa tối, khi cả nhà dọn dẹp, mẹ Lâm nhìn ra ngoài cửa sổ thấy Lục Trịnh Đình đứng lặng yên. Bà hạ giọng, "Con xem, chắc chắn thằng bé có tâm sự, đứng ngoài đó cả nửa ngày rồi kìa." Lâm Uyển trêu lại, "Ngày nào anh ấy chẳng đứng ở đó nửa ngày, mẹ quên rồi à?" Thực ra, mỗi ngày sau bữa Cơm tối, Lục Chính Đình đều luyện đứng ngoài cửa sổ. Dù việc đứng trên chân giả rất khó khăn và đau đớn, nhưng anh vẫn kiên trì. Lâm Uyển hiểu rằng anh không phải người hay nói, nhưng luôn âm thầm tranh đấu với chính mình.